Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.vn và dân tríấn dân khí hậu dân, dân, dân. sinh Vua Norodom nước cao miên và toàn quyền đuôi me. 1. Vua Norodom Từ Dương Bách Thảo đến tòa nhà lớn, nơi quận nhất, trước đây còn gọi Tổng thống Phủ. Đại lộ ấy tên đời Pháp là Boulevard Norodom. Theo bản Sài Gòn Chỉ Nam của ông bản quá cố Mô Văn Phát thì địa danh ấy có từ 1871 và đổi tên thống nhất từ năm 1954 Nhưng nay nhân đọc quyển hồi ký của ông Dumé nơi chương 246 lại thấy ghi vào tháng 12 năm 1897 vua Norodom mới ngự giá giếng Sài Gòn và tôi định có lẽ thừa dịp này Chánh phủ Pháp mới đặt tên con đường đó ăn tên ông du miên này để tân ông thêm khoái Trong quyển Lơ Việt Nam Histoire et Civilization của Lê Thành Khôi có ghi rành mạch nước Pháp đô hộ nước Campos vào những năm 1863 đến 1867 Việc cũ đã ngụy từ lâu nhưng nay nghĩ lại thấy tin tức trăm giây đầu mối cũng vì chàng miên này mà lây họa cho ta nước ta bị Pháp chiếm trên 80 năm ngày nay mới thoát ách ít nữa cũng chống cự đến kỳ cùng Đằng này, Du Miên bị nằm giữa hai bên bị hai địch thủ mạnh lấn hiếp, Sim La và Việt Nam, cho nên khi quân đội Pháp qua đây, chưa chi Miên đã dân nước xin bảo hộ. Tây nó mượn cớ nối liền ba tỉnh nam kỳ miền đông với cao miên quốc này, nên chúng mới kiếm chuyện và nuốt trôi ba tỉnh nam kỳ miền Tây, khiến Quang Phan uống chén thuốc đền ơn thủy thổ. Này tôi xin tóm tắt lại đây cảm tưởng của Quang Toàn Quyền Đu Me, Về ông vua thổ này là ông Norodom, mà không hiểu gì cớ nào trước đây quen gọi là ông Hoàng Lân. Norodom là đường Hoàng Lân, tên trong các báo lục tỉnh thời đó. lược dịch từ trang 240 Tôi, tức Dume, khi sang Đông Dương từ tháng 2 năm 1897, việc đầu tiên là tôi giếng đất cao miên, Từ Sài Gòn xuống tàu theo đường thủy, chỉ cần một ngày luôn một đêm là tàu ghé bến Kinh Đô Nam Giang, Phnom Penh. Kinh Đô này chiếm địa thế thật là thuận lợi, đứng giữa nơi giáp mối của bốn ngã thủy lộ, nhánh từ biển hồ, đưa cá tôm xuống cụm giới sông Cửu Long chánh thức rồi tách ra hai đường nước lớn là Hậu Giang và Tiền Giang chảy vào đất Nam Kỳ. Nơi thành Phnom Penh có đến hai ông cầm đầu cùng ngữ vua Norodom và quan khâm sứ, đại diện cho nước Pháp. Danh tiếng vua này và danh tiếng bài đề 36 con đã gian dội từ lâu qua đến tai chánh phụ Pháp bên trời Âu. Danh không thơm lắm nên nhà vua cốc cần lo chuyện xa dời bên đó. Khi tôi bước chân đến Nam Giang thì đức vua đã xe nhiều tuần nhưng chưa đến nỗi từ nang quảng ngài cho tôi ý kiến. Vua tiếp xúc từ lâu với quan lại Pháp nên rất dạng dĩ suốt 35 năm trường vua đã nhiễm nhiều phong tục Âu Tây một sự biến xã giao của vị dân toàn quyền như tôi thì có xá chi mà ngại Duy vua ân cần xin miễn nghi thức long trọng chỉ nại tôi bằng lòng ngự trên xa giá của ngài khi đến Hoàng Cung Chiếc xa giá của vị vua nước cao miên này không hơn không kém chỉ là một chiếc xe 4 bánh 20 lần đồ có thắng sáu con tuấn mã bản xứ. Bọn kỵ mã vẫn nhỏ dốc xứng đào xứng kép với tuấn mã của họ. Họ vẫn âu phục màu xanh lam có viền chỉ vàng, kết đội giống y mũ cắt kết của lính đô thành Paris. Duy ác nghiệt dậy thai, chân họ không mang giày và chân họ bỏ qua một bên hông con ngựa. Họ tuốt gươm trần, đưa lưỡi gươm, chỉ thiên. Ngày thương, ác tôi ngưỡng, không khi nào ngồi trên chiếc xe dị hộm như vậy, Thời Mai dân chúng không để ý đến những sự này. Tiếng linh khởi hành ngay chắc chúa, xe ngựa chuyển rần rần, ngựa nhỏ con nhưng chạy mau như gió. Nguy tôi ngồi trên xe có cảm tưởng như ngồi trên xe do chuột kéo, có con miêu theo đuổi sau lưng. Thành vua là một vuông thành quách có tường cao bao quanh, nhưng bên trong tòa ngang dãy dọc nửa kiểu miền, nửa kiểu Pháp, không ra hồn. Những người có mặt trong hoàng cung đều ra chào tân khách theo phong tục ở đây kẻ quy gối người khác được ngồi trên chiếu trải dăng ngay trên mặt đất mặt sân chầu hình như nghi lễ chốn này là như vậy chú thích ngày trước sứ đoàn xim qua chào vua pháp Napoleon 3 họ bắt từ cửa lại mọp lại vào hoàng hậu pháp thế ngượng dạy cho đứng lên sứ đoàn càng sợ và lại càng nhiều vì tục nước xim phải lại mọp mới là đúng lễ có lẽ sợ đứng là có ý thích khách hại vua đọc tiếp Trước mặt vua hay trước mặt người ngang hàng với vua thì kẻ thần hạ phải quỳ và mọp. Các quan trọng thần thì cũng thủ lễ y một cách như người dân người bực thấp. Nhưng các vị đại thần này được ở trên những bệ thang của Hoàng Cung. Có một dàn nhạc túc trực, có cả càng miên và kèn pháp, y như phường nhạc các làng bên Tây. Duy Khi Xe và Tôi Cùng Đến, nhạc trỗi bản quốc thiều Marseillaise. Nhưng lạc bực sái nhịp. Nó chỏi tay làm sao ấy. Nhưng tôi cũng phải ráng nghe và phải lựa lời sẵn khi nào vua hỏi về ngựa nhạc này mình cũng phải có câu trả lời lịch sự. Cô Nhiên đến chúng này thì cần nhất là phải tập tánh bền gan chịu đựng hay là phải nói dối và khen nhạc tuyệt diệu cho qua. nhưng buổi nghe nhạc vua miên hôm nay tôi bắt nhớ ông Hoàng nước Đức Henriette Priest nhân diễn năm 1895 99 Bắc Kinh Vì giám mục sai cử nhạc Trổi lên bản quốc thiều đức Và trổi bảng mặt xe dè Lệ tiếp rước xong Giám mục xin hoàng tử cho biết ý kiến Về dàn đờn này Hoàng tử trả lời gọn lõn Miễn lớn tiếng là xong Saffaire toujours du prix Nay nói về dàn nhạc Du miên quả to tiếng hơn cả Là đã đành Duy nhạc ấy không biết thương lỗ nhĩ của tôi rồi vậy Giữa tiếng ôn ào hỗn độn rùm bên ấy, thì tôi cũng vừa xuống xe, đặt chân lên bực thềm Hoàng Cung. Có một người bước ra nghinh tiếp, và đó là một ông lão nhỏ thó người, hai chân ốm tông teo, cong dòng, đầu đế trần, thân trên mặc một áo trắng không quy chương. Thân dưới mặc một chăn gọi sampo bằng lụa tơ, xuống đến đầu gối và quắp trở lên dây nịch lưng quần chỗ chiếc xăm po màu tía theo chỉ vàng, không giáp với bích tất trắng, nơi hai ống cẳng lòi ra chút da màu vàng, vì lão trượng này tay chống một cây gậy dài gỗ trắng, đầu gậy khảm kim cương quý. Khi tôi nhìn cách ăn mặc và bộ tịch ông già này, ban đầu tôi tưởng đó là một nô bọc của vua, vua sai ra rước tôi vì vua đang xem mình. Nhưng khi tôi nhìn lại cây gậy đáng giá ông đang cầm trên tay, tôi lại tưởng... Đó có lẽ là quan thị vệ đại thần Chớ không phải đầy tớ Người này thi lễ chào tôi kính cẩn Tôi bèn đáp lễ lại Cũng kính cẩn không kém Đoạn ông dắt đường Ninh nang đi trước Cà sĩ cà sáng chống gậy Dẫn tôi vào một tiền đình Vestibule Rồi bước qua một giang phòng rộng Thinh thang dài vô tận Gương soi thép dàng Và bàn ghế nhiều vô số Và trưng bày la liệt Tôi vẫn nói gót theo sao ông Cũng không trao đổi lời nào Quang khâm những quang giỏ tùy tùng và viên thông ngôn nối bước theo tôi và chúng tôi không khỏi liếc nhìn vương phòng vừa lộng lạ vừa chân dọn lạ kỳ thế này bàn ghế vẫn là bàn ghế mua sắm từ đô thành Paris đem về nhưng vẫn thuộc thứ soàn xỉnh hạng nhì hạng ba và gồm những bàn chân quỳ con son những ghế cao lỏng khổng giống nhau và mỗi cái đều gương soi treo lên trên thảy đều vàng son sáng chói thật Nhưng nó sốn mắt làm sao? Những con sôn ấy xen kẽ với mỗi cửa cái và cửa sổ, và cái nào như cái nấy đều có bày một món đồ bày trên lò sưởi bên nước ta. Ghế cao này cái chân đèn sáp, con de la Ghế cao kia lại là cái đồng hồ quả lắc, con Trong quyển Souvenir d'Envieux Journalist Endocrinois, hồi ký của một ký giả già ở Đông Dương, tác giả là Henri Lamaga. Nhà Ideo, Hà Nội xuất bản 1942, nơi chương 51 có thuật chuyện một tên cai đội hải quân bộ binh Pháp, Caporal d'Enfantéry de Marine, tên jean le Ruef, sao có một chiếc tàu chạy đường lục tỉnh lấy tên này. Và xin giải ngủ lên làm công cho hãng tàu dẫn tống đường sông messagerie fluvial chức làm cò tàu commissaire ăn lương mỗi tuần nhật là 10 đồng mà sao trở nên triệu phú tỷ phú nhờ mỗi lần tàu chạy từ bến Sài Gòn lên tới bến Nam Vang là Jean Ruef lên Hoàng Cung on ỷ bán cho vua Norodong khi đồ trang sức Bijou khi đồng hồ quá lắc và chỉ có độ 10 năm bán lòng dụ dẫm mà kết thành sự nghiệp, xứ này là tiền rừng bạc biển mà không ham sao được. Đọc tiếp. Một bộ môn đồng hồ quá lắc đủ các thời đại bên Pháp, kiểu vua Louis 14, Louis 15, XV, Louis 16, bằng đồng mạ vàng có khảm miếng sành nho nhỏ. nhỏ Lại có luôn cả đồng hồ đời đế Napoleon Premier chân đáp dân thạch bịch đồng chạm bịch kẻm mỹ thuật rất là xấu xí không mỹ thuật chút nào và đồng hồ nào như đồng hồ nấy không cái nào chạy cái nào đi và mỗi cái kim chỉ giờ nằm chết mỗi chỗ mỗi khác Trông thật rủng trí cho cái ông vua này Không biết ông muốn bày trò thách đố gager gì đây Khi cả bọn đi đến khúc chót góc phòng, thì chúng tôi đụng một cái bàn mạ vàng có bốn ghế bành có tay dựa, phô tơi, chung quanh. Ông lão dẫn đường nãy giờ chỉ cho tôi một cái ghế. Tôi vừa ngồi xuống, thì ông bèn ngồi đối diện tôi. Thôi rồi, ông này không phải là một đứa nô bọc hay một thị vệ đường quan, mà đích thị là vua Norodom chứ không ai khác. Tôi hết sức ngạc nhiên và vẫn đang tìm lời cáo lỗi về sự lầm lạc dụng về nãy giờ. Nhưng dường như đức vua và bạn quan khách khứa, không một ai quan tâm để ý đến sự vô ý thức của tôi chút nào. Cho hay, sự ngôn ngữ bất đồng có lúc lại có chỗ hay, bất ngờ. Nhắc lại vua Norodom ngồi đối diện với tôi, hai ghế kia, quan khâm sứ và quan chánh văn phòng Lucian IV chia nhau cùng ngồi. Cuộc đàm thoại bắt đầu, không long trọng mà cũng kém hấp dẫn. Sau khi trao đổi lời chúc mừng theo xã giao, phần đông là vẫn an long thể. Và khi tôi bắt qua nói về nước Pháp và nước chịu bảo hộ cao miên, Đức vua vẫn ừ hữ cầm chừng lấy có. Rốt lại xét theo mắt vua nháy nhó, tôi mới hiểu Ngài muốn trao đổi với tôi chút việc, không có sự hiện diện của quan khâm. Và sau khi ông này và ông chánh văn phòng rút lui qua phòng khác, Đức vua mới giải bài tâm sự. Ngài tỏ ý vui lòng thấy tôi lãnh trọng trách, trấn nhậm Đông Dương. Vì ngài biết rõ tôi công bình và sáng suốt. Ngài khuyên tôi không nên nghe lời người này, người nọ và tôi hãy xem xét mọi việc lấy mình. Mỗi lần ngài nói là nhìn bên này, ngó bên kia, sợ có kẻ dòm hành. Và gương mặt ngài vẫn luôn luôn đóng một nụ cười tinh ranh, lanh lợi. Này quan toàn quyền, có người sẽ nói với người như vậy nè. Và kẻ khác lại nói như vậy nữa nè Nên tin ai và bỏ ai bây giờ Tôi khuyên người hãy vụ tất lấy Và tôi chẳng dám ước mong chi khác Rốt lại tôi hiểu ý đức vua muốn nói gì Có lẽ ngài thang về tình hình chung của nước Và tình hình riêng của ngài Tôi nói tôi dư hiểu những gì đã xảy ra Và khuyên vua hãy yên tâm và hãy tin nơi tôi Tôi sẽ tự xem xét và sẽ khám phá ra những gì không tốt đẹp, tôi cam đoan tôi sẽ vô tư và sẽ sửa những gì sai kịp lúc. Chỉ có mấy lời ấy mà khi vua nghe được rồi, Ngài tỏ dạ vui mừng và tỏ lòng cảm ơn tôi không siết. Trong lúc tôi mật đàm với vua, trước mặt tôi cách độ 3-4 thước, nơi vách hậu vẫn có treo một gương soi thật lớn thế cho cửa bước vào thâm cung tôi bỗng nghe có tiếng động nhẹ làm cho tôi để ý và cùng một lúc tôi bắt gặp lối 5 hay 6 đầu tóc mỹ nhân té ra kẻ quỳ người nằm dài trên sàn gỗ các phi tầng của vua họ đang nhìn trộm tôi và tôi cũng giả bộ như không thấy mặc cho họ nhìn cho mãn nhãn quả nhiên dâu cho ở Á Đông này hay ở một góc trời khác đàn bà đâu đâu cũng đều một tâm lý như nhau không khác Cố nhiên đức vua Norodom vì dây lưng vào dách nên không thấy được cử chỉ của các cô con mái vua này. Ngài đứng dậy đưa tôi trở ra cửa vào ban nãy và đưa tôi theo con đường cũ ra đến tận bực thềm ngoài hoàng cung. Này tôi biết rõ ngài là vua cao miên chứ không phải tên nô bọc tưởng lầm khi nãy. Ngài vui hơn lúc ra tiếp tôi nhưng nghi biểu khác phàm đâu không thấy vẫn thấy một ông già lụm cụm và giàu cho mặt lông bào ngự bào gì khác nữa lão trưởng này cũng không dẻ sang thêm chút nào sau đó tôi còn có nhiều phen tiếp xúc với Norodom hoàng đế những lúc sau này ấy ngài đã không còn xe ngọc thể không còn bất bình chuyện gì nhưng chẳng bao giờ tôi thấy ngài mặc lại cái áo cọc ngắn vest tông trắng bạch y của buổi tiếp kiến ban đầu nữa Không bao giờ, vua Norodom chịu mặc chiếc áo ngựa bào cổ truyền của các vua miên thời cổ hay của các vua Simla đời trước, tức mặc cái áo tròn rộng, Kazak, có gắn kim cương ống ánh, đầu đội mũ bằng vàng nạm xoàn. Trên chớp để nhọn chỉ thiên, tượng trưng đầu quả núi Phnom. Vì chung đụng lâu năm với người Tây Phương, vua Norodom đã bỏ ăn mặc theo lễ nghi xưa. Ngài chỉ giữ lại độc nhất chiếc váy Sampo mà nhiều khi Ngài cũng không mặc Sampo và chỉ thích mặc sắc phục Đại tướng Pháp. Duy đổi lại thay vì đội các khét đỏ quần lơ, lơ, Ngài khi dẫn Sampo khi mặc quần tây và trên đầu đội nón nỉ hình trái dưa, mê lông, thay vì đội kê như tướng Pháp. Có một bữa kia vào tháng chạp tay năm 1897 nhân lời tôi mời... Vua Norodom xuất hiện dưới trời Sài Gòn và Ngài Ngự Du với chiếc áo chiến bào của tướng Pháp dưới vận Sambo và bích tất trắng lưng thắt dây nịch và đeo gươm có gắn xoàn đầy Duy trên đầu lại đội mũ dưa gan mê lông trước kia đen này phai màu trổ vàng vàng có giác một gấp kim cương sáng chói mặt vua thì vàng mét thêm lại nhăn nhíu cách ăn mặc của vua miên Trong thực kỳ dị, buồn cười, protest HV. suốt một ngày dài, người An Nam sẵn tánh ngạo kiêu, không phê bình bằng tán cười thầm. Nhớ lại vào năm 1900 hay 1901, thái hậu mệm vua Nurodom. Bằng vua để tang theo người Tây phương, áo trắng, tai đeo dây băng tang vải đen, nhưng vua chơi vải đen không xứng đáng với địa vị nhàm vua. Nên ngài đổi lại đeo dây băng có reng, đăng ten từ lò xong ti di sản xuất. Sự thật đức vua quyết mỗi mỗi bắt chước phong tục Tây Phương, cha từ y phục đến đồ từ khí, bàn ghế, vua sắm nhất quyết đều phải do Âu Tây chế tạo. Ngặt nổi, bọn quân sư của ngài, phần đông là bọn con buôn hám tiền, chúng này nỉ ép vua mua của chúng và ăn lời cắt cổ, bán toàn những gì chúng khoe là đẹp nhất xinh nhất bên Kinh Đô Paris nhưng tôi dám chắc Dầu bọn công tử ngu dốt Tây Phương chuyên mua và sắm làm bộ môn sáu cọp dùng trấu dị hộm bực nào tôi dám chắc cũng vẫn chưa dị hộm kỳ dị bằng bộ môn hoạn hảo của vua Norodom làm chủ May mà lúc đó ở xứ Cao Miên chưa có nhập cản những máy như là máy lưu trục tròn gramophone. Máy lưu có loa gramophone nhưng ở Cao Miên lúc ấy đã biết cái hộp có nhạc, box a music rồi, và chính ông chủ sở bu cuộc ở Nông bên từng thuật cho tôi nghe có bọn con buôn hám lợi đã khuyến dụ được vua Norodom mua của chúng đủ thứ hộp nhạc biết đờn này. Và vua đặt các hộp nhạc ấy giấu dưới nệm ghế ngồi Khi vua cho thần hạ vào ý kiến Và khi những kẻ bề tôi của vua vừa ngồi lên ghế Thì các hộp nhạc tự động nhờ lò xo chuyển quay Và mỗi ghế mỗi phát âm bài bản khác nhau Những người khách kia ngớ ngẩn giật mình bẻn lẻn bao nhiêu Thì đức vua càng cười lớn và càng khoái trá bấy nhiêu Quái gỡ dậy thay Có một chủ hiệu buôn pháp nọ ở Phnom Penh tàu vua nên đúc một tượng đồng đức vua kỳ mã để lưu truyền hậu thế. Và lãnh tạc tượng như vậy, không biết là bao nhiêu tiền sau khi chụp và thâu ảnh ngự dung và ôm số tiền sang Pháp. Lúc ấy, vào lối năm 1872, đế Napoleon 3 vừa bị trúc phế mấy năm trước, nay tượng đồng vua Tây kỳ mã vừa bị bán vào lạc son, lão nhà buôn nọ lật đật mua với một giá rẻ mạc có khó gì việc cưa đầu lâu vua Pháp ra và lắp vào một đầu lâu khác và hàng gắn đầu lâu đúc nháy gương mặt vua Norodom này vào và cách vài tháng sau thành phố Nông Bên nhận được tượng đức vua kỵ mã này ai nấy ở Cao Miên đều khen giống vua như tạc và như vậy cho biết số mạng con người và số mạng đồ vật dưới bầu trời này vẫn trời dành cho nhiều việc quả bất ngờ giặc quá sức tưởng tượng. Chú thích: Sau đó có làm thêm nóc để che lông thể khỏi bị chim phóng uế, không rõ tượng vua này còn chăng sau ngày nước Miên bị tan thương như đã biết. Đọc tiếp. Đức vua xa xỉ và phong phú mua vật báu lấp như vậy, nhưng vua không quên tận trong qua lợi khổng lồ của ngài, một số tiền to tát để giữ thể diện thể thống theo cổ tộc Miên xưa để lại. Đức vua có một nội cung đông đảo, gồm nào hậu, nào phi nào cung nữ, cung Nga thêm một đội vũ nữ tuyển chọn và tôi trai, tớ gái, kẻ hầu người phục dịch lại thêm một đội binh kỵ mã một đội bộ binh khác và một đội voi tượng chia ra cóp voi để làm công việc nặng Elephant de travail và dòi để trưng diện Elephant de para. dù có một kho châu báu thoi vàng, nén bạc vua có độ nữ trang quý giá và vua có nhiều binh khí đắt tiền. Đức vua miền tương đối sánh được với dương hậu thái thú nước Ba Tư hoặc như các quận dương Ấn Độ Perth, Land, người Việt Nam giàu có và lịch sử cũng như người Trung Hoa thích sắm và trưng bày quanh mình lọ sứ quý, lụa là đẹp, tranh cổ, đồ theo thùa tươi tốt Hoặc những ngoạn hảo chạm khắc trong đá quý, nhưng họ không thích đồ sạc sở, lòe lòe, dàn khối, ngọc xoàn như người miên, người Ấn. Mặc dù vua Norodom đã nhiễm dướng nhiều phong tục Tây Phương, nhưng ngài vẫn giữ phong tục quốc tính nguồn gốc Ấn Độ, thích nóc nhọn, phnom. Thích nóc nhà, nóc chùa, phết vàng, thích đeo những xoàn, những ngọc quý, đeo luôn vào dây thắt lưng, dây nịch và cán gươm cũng nhận hột xoàn luôn giỏ gươm cũng thế. Các bà vợ bà hầu, áo mặc hở hang, nhân nữ trang và kim cương đeo đầy mình, và mỗi bà đều có hộp nữ trang một bước không rời. Bọn vũ nữ của vua cũng y phục sặc sở, giáp, mũ nhọn chỉ thiên, và vàng đeo ngọc dắt nhẫn nhơ, không sao trị giá xiết. Người ta ước định một số tiền khổng lồ, nhưng tôi chưa vội tin và không nói ra đây. Duy gánh hát của vua phải diễn dưới những ngọn đèn dầu, Đã ít sáng thêm khói mịt mù, chớ chi có những đèn khí đá hay đèn điện như ở bên Pháp thì càng rực rỡ thiết bao. Có lẽ ngày nay đã có những phương tiện ấy rồi, vì tôi đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho sở nhà đèn ở Phnom Penh đã 3 năm nay, lẽ nào ngày nay chưa thành khoản. Vua Norodom rất ham cho biểu diễn ca vũ nhạc, Ngài Trăm Nôm gắn bó nội bao nhiêu ấy và lấy làm vui thích khi khách ngoại bang khen giả dối hay là khen thật. chung quy, những điều múa và lối ra bộ này cũng nên xem một lần cho biết, nhưng xem mãi quá chán, vì cũng thì bao nhiêu cách uống tai, bẻ giò, thảy đều khoang thai thật, nhưng chậm lục làm sao. Những cách lối ấy không làm cho người Tây Phương mê thích, nhất là về tuần tích thì cũng vẫn nổi tích rút mãi trong thần thoại Ramayana, khuyến dụ, giao tranh, người chiến với khỉ, làm sao người Tây chúng tôi hiểu nổi, trái lại, người Miên vẫn ham khoái làm sao, họ mê mẩn say cúp, và vua cũng như họ say thích vô cùng với ống dòm, trên tay, Juno chăm chỉ từ bộ múa, từ bước đi của các vũ nữ hoa khôi trong gánh. Đức vua tự điều khiển lấy buổi trình diễn. Già tên nhưng đến Thẩm Lệnh vua vẫn khum núm một xác, mỗi khi đến gần miền hoàng, Nhạc Miên rất khác nhạc việc và cả hai đều buồn buồn không giật gân và không lọt lỗ nhĩ bọn Tây phương. Nhưng đức vua không để hết thời giờ vào vũ khúc mãi đâu, vua dành thời giờ thật nhiều dặm việc hút nha ngủ dồi hoặc liêm dim tối ngày có người nói với tôi, trừ khi có việc quốc gia đại sự hay việc chi khẩn bách lắm, không thì vua ngồi cả ngày dài và đêm lại, ngày mới thức để làm những gì ngài thích, hoặc việc ấy là việc riêng tư, hoặc tiếp khách khứa, tiếp người trong thân, có khi vui đùa với con cháu thê thiếp, không nữa thì cờ bạc, hoặc vui với bằng đèn á phiện. Ngày hút lớn lắm, nhưng đã có công ty Pháp, chính phủ Pháp cung cấp thuốc cho ngài, chỉ có phù dung là ngài thích. Thích còn hơn kim ngân của chúng tôi cung phụng ngài, nạp vào tủ kết ngài. Nạp rất nhiều, chớ phải ít ỏi hay sao? Approfusion Tiền lợi tức của ngài mỗi năm có số triệu. Năm 1897 là 1 triệu rưỡi quang franc. Ngài dám ăn, dám xài về ngón hào qua phong nhã chơi bời. Trái lại, ngài rất bỏng sẻn đối với gia đình. Nhưng phải nói, gia đình ngài đông quá về số con vừa lớn vừa nhỏ có hơn năm chục không phải cả thấy đều ở trong hoàng cung và có nhiều ông hoàng lại thích ra ngoài ở nhiều nơi ẩm thấp dơ giấy trong những nhà thấp nhỏ mấy ông hoàng tử này không có một nghề để làm ra tiền và chỉ trông cậy vào sự cung cấp của vua cha tùy lúc vui buồn hiện thời chỉ có ba bốn dị được vua sủng ái và thường có mặt những buổi tiếp tân triều kiến những lúc ấy mấy ông hoàng tử này tha hồ loẹ loẹt Trong những bộ lễ phục diễm vàng, cơm sáng lũng lẳng, họ đeo theo bên phụ dương để cầu mai được ban cho hoặc một số tiền mặt hoặc một chiếc nhẫn quý mà họ lật đật bán lẻ lẹ, lẹ cho có tiền chi dụng sướng hơn. Mấy ông hoàng không được đức vui yêu thì thật là khốn khổ. Họ chỉ được cấp lương tháng lương ngài mà lương ấy chỉ bằng tiền công nhật của người lao lực, cu ly, hạ cấp ở Phnom Penh. Phần thì vì thể diện, họ không được làm những nghề gì gọi là không xứng đáng. Phần thì học thức non nớt, không đủ làm nghề quan trọng. Phần thì vốn nhanh vàng lá ngọc. Họ không lý làm nghề hành khất hay sao. Và trong lúc ở không, ở nhưng mà bụng vẫn đói như vậy, họ trở nên nguy hiểm vô cùng. Gặp khuẩn bách thì cướp giật cũng không từ nang. Đã lắm phen, tôi từng trình bày việc ấy cho vua nghe. Tôi cho vua biết tôi sẽ tìm một cách một phương nào để giải nguy cho họ Nhưng vua vẫn đánh chữ làm thinh Và dường như đối với vua tình cảnh gian nan của bầy con Vua ít lo hơn cái tủ kết, cái túi bạc nhàm vua vậy Đối với những ông hoàng, con đích của vị hậu chánh thức có hung phối Những quan tử này được theo hầu hạ vua mỗi khi vua ngự giá chỗ nào và các ân sủng ấy lại còn tùy nơi vị hậu kia còn được vua sủng ái hay chăng. Có nhiều khi, ông hoàng này đang được vua yêu, khi ấy các hoàng tử khác đều gánh ghét hoàng tử này, rồi thinh không mẹ của vị hoàng tử ấy bị thất sủng, thì ông cũng mất chỗ đứng bên phụ hoàng luôn, và sẽ có vị hoàng tử nào mẹ được vua cưng, vị ấy sẽ thế ngôi và hỉnh mũi nhất thời. Trung quy, địa vị và số phận của mấy ông con vua Norodom đều tùy nơi người mẹ, còn được vua yêu hay đã thất sủng. Và những bà ấy thường ganh tị và tranh đua nhau để chiếm tình yêu của Norodom làm của riêng cho mình. Phải nói những sự tranh giành tình yêu trong hoàng cung ấy thường tiếp diễn mãi mãi không thôi. Lớp lo hạ bệ, lớp lo phòng ngừa một người mất yêu này được vô yêu trở lại. Những việc nội bộ trong thâm cung ấy tôi thường đề phòng nhưng nhất định không can thiệp và chỉ theo dõi để đừng cho tấn tuồn hài hước ấy trở nên bi hài kịch là đủ. Vì gương quan khâm sứ sen vào binh dực một ông hoàng tử nào thì bị mấy ông hoàng tử khác xúm nhau chống đối quan khâm đến thành lớn chuyện nên theo tôi tưởng người đại diện cho chánh phủ Pháp nếu xem vào việc nội bộ của vua là bất thức thời vụ, đã không thấy lợi cho mình mà có khi quá hại lây, chỉ thêm phiền phức mà thôi. Khi tôi qua trấn nhậm ở Đông Dương thì có xảy ra việc một hoàng tử miên đang được vua yêu dì, kế bỗng bị thất sủng, nên ông hoàng tử ấy đã viết thơ sàm bán ông khâm xứ đương thời, và vì bị bắt quả ta nên bị tòa án dâng theo ý chỉ của nội các, tuyên án tử hình tôi thấy như vậy là quá nặng nên tôi đã ân xá cho vị hoàng tử vô phước này và ông ta thường tỏ dạ ghi ân tôi sự ghi ân ấy là tỏ bằng những gì vị hoàng tử này làm được như bằng cử chỉ, bằng lời nói bằng khóe mắt mỗi khi giáp mặt tôi và nhân đó tôi có cảm giác mặc dầu ở không ở nhưng và thiếu bề giáo dục mặc dầu tình cảnh khốn đốn và bị giáng cấp đến bê tha liều lĩnh Nhưng các ông hoàng, còn đức vua Norodom, vẫn còn giữ được căn bản thiện tâm và có thể cảm quá đổi ra tốt được. Tôi đã có ý ấy và cũng muốn thử làm xem sao, nhưng ít nữa cũng phải có sự ưng thuận của đức vua mới được. Nhưng tôi đã vô phương nói cho vua hiểu như vậy, vì ngài vẫn khăng khăn một mực không chịu, vì sợ sự trả thù. Ông hoàng kia có điều gì rồi sẽ sanh tâm ác ý khác chăng? Ấy cũng gì vua quá khắc khe, ở ăn thiếu độ lượng, chặt chẽ quá nên sợ đến bày con của chính mình hôm tôi thiết lễ tiếp tân nơi tòa khâm có một số khá đông hoàng tử con vua Norodom đến dự ấy là những ông có y phục lành lẽ dễ coi sau khi trình diện xong họ tụ hết lại nơi bằng rượu thịt và họ ở miết nơi buffet đó cho mãi đến khuya lơ khuya lắc cái đám con vua chết đói Phamilic này thấy mà đau lòng nhất là không kể có nhiều ông hoàng khi lìa bàn ăn nhậu để về dinh, vốn đà say khước. Trong nhóm ấy, có em trai của vua đã từng tiếp kiến với tôi vốn là người kế vị sau này, Eritier Presumptive, hoàng thái tử của Norodom, chức gọi Oparash. Ông này lẽ đáng đứng đầu trong nước chỉ sau vua thôi, nghiệt nổi vua không ưa, vẫn kiếm thế hoặc hạ nhục hoặc ít cho đến gần nội chức Oparas hoàng thái tử người thừa vị đủ làm cho vua ganh ghét ý vua muốn cho tôi trút ngôi thứ và phong cho một người con của vua thay thế chỗ này và khi thay được rồi có lẽ Norodom sẽ đổi ý kiến và đề nghị thay người khác và cứ mãi mãi như vậy tùy khi vui khi tỉnh và ý không chừng không đổi của vua cái cử chỉ không nhất định nay dày mai khác của vua Đã đủ làm cho tôi không thể tuân lời làm theo ý vua rồi. Huống chi trách nhiệm của nước Pháp qua đây để đặt sự bảo hộ cho nước cao miên thì ít nữa phải làm những gì đúng theo ý dân muốn và đúng theo phong tục cổ truyền của xứ này mà Pháp quốc lãnh phần giáo hóa Tức phải tuân theo luật lệ bản xứ vua phải chọn người con dòng cháu giống của miên và phế bỏ Oparax này sao được. Huống hồ Oparax đã tỏ ra hết lòng trung thành giới pháp quốc giả lại đã có công giúp ích cho pháp thì mình phải biết công ấy mới phải và phàm lấy công trả công thì công kia thêm mãi có chớ làm việc phản bội dòng ân là không nên rồi nhớ lại những buổi khó khăn xảy ra ở bắc kỳ trước đây thêm có những cuộc tao loạn ở cao miên này lúc ấy chính vua Norodom có nhiều cử chỉ khả nghi lúc ấy Oparas vẫn một lòng một già trung tính không sợ dèm xỉm nghi kỵ đã theo sát chính phủ bảo hộ của chúng ta mấy nhiêu ấy ta đây phải nhớ ngoài ra phải nhìn nhận vua Norodom không mấy được lòng dân đến các con của ngài cũng không ưa và chính Oparas là người được dân mến chuộng vì tánh hiền lành và thẳng thắn của Oparas sẵn có vì vậy mặc dù có nhiều vận động của mấy ông hoàng tử khác và của vua luôn chúng tôi vẫn để yên ông Oparas trong chức thừa kế cho vua sau này chức hoàng thái trữ Oparat người thừa kế cho vua trong tương lai này không phải là một mối lợi to đâu Oparat vẫn nghèo và sinh sống một cách rất nghèo nạn lương của chính phủ bảo hộ cấp phát là vài ngàn quang trong một năm số lương ấy do vua nhất định và đã mấy phen chúng tôi xin tăng nhưng vua không khứng với số lương khiêm tốn ấy ông vua tương lai ấy phải nuôi gia đình trả tiền cho tôi tớ và cung cấp cho bộ hạ tùy tùng. Làm sao siết, nên Oparash đã gây ra nợ nần và thường niên Oparash thường đến gõ cửa kết bảo hộ, xin thêm phụ cấp mà Oparash giấu không cho vua anh hay và thường niên Oparash được toại nguyện. Ông Oparash này chẳng những có nhiều đức tánh tốt bề trong mà vua Norodom không có mà bề ngoài Oparash dẫn cao lớn người dân dàng khỏe mạnh như người Pháp cỡ trung trung mặt no tròn, mũi phẳng nét rặt dòng giống miên thổ thêm được hiền hậu, nhã nhặn đến gần như nhút nhát timid người nào lại gần ngài cũng sanh có cảm tình tốt người này ắt trở nên một minh quân thêm được tánh không xa qua không ưa xa xỉ như Norodom giới phân nửa số lợi tức của Norodom Opparas ắt đủ dùng Phần nữa còn lại sẽ dùng qua sự ít quốc lợi dân thì hay biết mấy. Sự tức vị lên ngôi báo của ông Oparov này ai cũng ước vọng gần đến ngã lòng. Tiếc thay tôi không được dự kiến. Vì chỉ sau khi tôi hết nhiệm vụ rời Đông Dương năm 1902 thì mới xảy ra cuộc kế vị đổi ngôi. Mặc dầu cách sống vô độ, mặc dầu xe xiết luôn luôn, hút á phiện luôn luôn và luôn luôn gần con mái vua Norodom vẫn tồn tại mặc dù ngài lầm lạc vua Norodom vẫn tại vì suốt 5 năm tôi cầm quyền chăng dân cõi này ấy cũng vì tôi bền lòng và giữ ý chí để cho vua ở yên trên ngay vàng có phải nên nói ra đây chăng biết bao người Pháp ở Phnom Penh vẫn mong thấy vua bị trút phế hoặc nếu không bị trút phế thì băng đi cho rảnh trong những lúc nguy kịch đức vua xe nặng và vua vẫn thường xe nhiều lần những người Pháp ấy đã bất nhã đã chơi chữ một cách không được lịch sự tỉ như đánh điện tính giả bộ lầm lộn viết Le Vieux Berxit lão già vẫn còn kiên trì ý chúc đức vua tồn tại họ viết ra Le Vieux Berxit cái tốt còn mãi hiểu ngược lại là cái xấu tệ còn hoài cứ kiên trì mãi Vua Norodom kiên trì thật Ngài Thăng hà vào một tuổi thật cao niên Để lại không ghét, không thương, cũng không tiếc núi. Tôi cố dịch đến đây trang 252 để cho thấy ông Dume đối đại rất khác với vua Thành Thái và vua Norodom. Dịch luôn trên máy 4 và 5. Tháng 7, 1983